Một dòi quất gia Tung hoành tứ hành Tám chữ nhẹ nhàng từ trong miệng của Lâm phàm nói ra Không khỏi làm cho Lâm phàm nghĩ đến một câu Tuy hơi thô tụng một chút Thế nhưng biểu đạt ý tứ cũng tương tự như vậy Lúc này Lâm phàm ngưng động tác trong tay Thiên đạo một mực Ở đằng kia dãy ruộng gạo thàm Bỗng có chút sững sờ Hình như có chút không quen Chất phác nhìn Lâm phàm Không hiểu đối phương tại sao để đột nhiên ngược lại Chẳng lẽ là sợ hãi bản thiên đạo Không phát hiện được mình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 Thật ra vốn định từ từ hành hạ các người Thế nhưng bây giờ ta cảm thấy Để cho các người sống trên đời một giây Thì chính là khoan dung với các người Vậy thì chết hết đi cho ta Lâm Phạm đột nhiên một trường Hư không chảy ngược Không ngừng làm chút điên đảo xung quanh Lâm Phạm vung tẻ một cái Đem bọn hắn ném vào bên trong thiên địa dung đồ Luyện hóa Giác rời lại dụng Dùng dây chuyển quy tắc toàn bộ ngưng luyện tới giả Đinh Chúc mừng luyện hóa thành công 35 quy tắc dây chuyền. Thật là rắc rối. Lâm Phàm đem dây chuyền quy tắc toàn bộ thu hồi, bây giờ đã tích lũy 105 dây chuyền quy tắc, gần như có thể triệu hoán Tâm Ma Đại Đế. Tinh luyện tình huyết. Đại ca. Lúc này Vương Tiểu Lục từ đằng xa chạy tới. Lâm Phàm nhìn đám người Vương Tiểu Lục, trong đầu cũng tự hỏi nên làm thế nào cho phải. Các người thấy ta bây giờ nên làm gì? Lâm Phàm nhìn bọn người hỏi.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 thành chủ thiên xuân thành sắc mặt ngưng lại vẫn nộ quát lâm phàm không thèm để ý tới bọn họ mà nhìn chăm chú hư không thiên đạo đi ra oanh một tiếng trong chớp mắt hư không một mảnh rung động một cỗ khí tức đột nhiên ở trong hư không bộc phát ra bây giờ thiên đạo đã bị lâm phàm dạy dỗ đối với lâm phàm đều nghe lời lúc này nghe được tiếng gọi của lâm phàm còn không dám xuất hiện thiên đạo thành chủ thiên xuân thành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 Hai đạo lưu đình phá không mà tới Sau đó không ngừng biến hóa Nhất thời hai tòa kỳ lân thành sư Đứng sừng sững hai bên cửa vương phủ Đây là thiên đạm che chở Có thể thù hộ một vương Thiên đạm nói ra Tốt Lâm Phạm gật đầu Cũng mặc kệ thành chủ thiên xuân thành và đám người kia Đang trong trạng thái khiếp sợ Sau đó nhìn về phía vương tiểu đục nói Tiểu đục Ta cũng nên đi rồi Sau này để cố gắng bảo trọng Đại ca